Các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe bộ truyện ngôn tình mới có tên Đầu giường gây cuối giường hòa của tác giả Quý Khả Tường. Sau đây các bạn cùng nghe nội dung câu chuyện cùng với tâm tình nhé. Đài Bắc, trung tâm đặc cần của cục quốc an. Ánh mặt trời mùa xuân thật là ấm áp, Chu Tại Vũ ngẩng mặt, hơi hít mất, ng nhìn ánh sáng màu vàng kim chiếu lóng lánh trên cửa sổ, từng kỷ niệm lướt qua trong đầu giống như đèn kéo quân, sắp phải rời đi. Thiếu tá Chu Tại Vũ, được xưng người bảo vệ chuyên nghiệp nhất cũng tỉnh táo nhất ở trung tâm đặc cần. Nhưng hôm nay lại sắp tạm biệt kiếp sống quân nhân. Từ nay về sau không thể ra sức cho quốc gia nữa. cha sẽ thất vọng cỡ nào? Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Chu Tại Vũ nhếch nhẹ, nụ cười hơi lạnh lùng lại tự diễu, nhưng lại không mấy giống cười, nụ cười không vào trong mắt, không vào trong lòng. Thật phải đi, một giọng nói dịu dàng vang lên. Chu Tại Vũ quay đầu lại, nhìn vị cấp trên luôn thưởng thức và chăm sóc anh, đứng nghiêm chào, báo cáo sếp, "Vâng." Cấp trên đáp lễ, ánh mắt kiên quyết tuần tra qua lại trên người Chu Tại Vũ. Là một nhân viên đặc cần, sự xuất chúng của người trẻ tuổi này thật khiến người ta tán thưởng. Dáng người hơi gầy, nhưng bắp thịt rắn chắc, ngũ quan hơi tuấn tú, ánh mắt sắc bén như đao lại tăng thêm không ít khí thế cho anh, sự thông minh, bén nhạy, gan dạ sáng suốt. Và kỹ xảo chuyên nghiệp của anh đều là hạng nhất Khuyết điểm duy nhất chính là kỷ luật quá nghiêm Một chút tỉ vết nhỏ cũng không dễ dàng tha thứ Cấp trên lắc đầu một cái, thở dài Tại vũ Mặc dù cậu vì khuyết điểm lần này mà bị đình chức phán xét Nhưng cấp trên lại không hề muốn cậu từ chức Chỉ là tạm thời đình chức nửa năm mà thôi Nửa năm sau, cậu có thể phục chức Tôi nhất định sẽ tranh thủ cho cậu Tôi biết rõ, cảm ơn sếp Chưa tại vũ cảm ơn ý tốt của ông Nhưng mà tôi đã chính thức đưa đơn xin giải ngũ Cũng bởi vì bị ghi lỗi một lần Cậu liền quyết định giải ngũ Cấp trên cảm thấy thích hận Không phải vì bị ghi lỗi chu Tại Vũ nhàn nhạt mỉm cười một cái Là bởi vì tâm tư của tôi Tâm tư của cậu như thế nào vị cấp trên kinh ngạc Chú Tại Vũ trầm mặc hai giây Tôi nhớ Sếp đã nói với tôi Là một nhân viên đặc cần thì quan trọng nhất Không phải là mình Thả chịu hy sinh tính mạng của mình, cũng phải bảo vệ đối tượng cần bảo vệ, không phải bởi vì người kia là quan to hay người quyền thế, mà là bởi vì quốc gia cần anh ta. Tôi đã nói như vậy, cấp trên gật đầu. Chúng ta không bảo vệ người, mà là quốc gia. Đúng vậy, là như thế. Trù tại vũ diễu cẩn hiếp mắt, đôi mắt trong nháy mắt mờ mịt, nhưng lúc ngước lên thì đã khôi phục lại ánh sáng kiêu ngạo vốn có. Trong vấn đề này, tôi mắc phải lỗi lớn, Lỗi gì? Cấp trên không hiểu. chủ Tại Vũ cũng không giải thích. Chào lần nữa. Xếp, tôi đi nhá. Vị cấp trên đưa mắt nhìn anh mấy giây. Cậu đã hạ quyết tâm rồi. Tôi cũng không ngăn cản cậu. Kế tiếp, cậu có tính toán gì? Tôi có người bạn tốt đang mở công ty bảo vệ. Tôi đã nhắc với anh ta về cậu. Anh ta rất có hứng thú với cậu. Cậu muốn gặp mặt nói chuyện với anh ta không? Cảm ơn sếp Nhưng trước đó tôi nghĩ tôi phải về nhà trước một chuyến. Đúng rồi nên đi về nói với ba cậu một tiếng trước. Anh Chu nghe tin tức này khẳng định rất bị đả kích, 100% nhất định sẽ tức giận. Chu Tại Vũ diễu cợt nghĩ, đã chuẩn bị để tiếp nhận gia pháp trừng phạt rồi, anh tạm biệt xếp xong, sách theo hành lý đi ra trung tâm đặc cần. Bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp trói lọi, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt anh làm cánh mũi của anh càng có vẻ cao thẳng hơn. Học trưởng, muốn đi sao? Một vị nữ sĩ quan đi về phía anh, dung nhan thanh tú tràn ngập không nỡ. Cô là Vương Tử Huyên, gần đây mới được phái tới trung tâm đặc cần. Hai người có quan hệ học trưởng và học muội ở trường học. Cô luôn thân thiết gọi anh là học trưởng, đặc biệt lệ thuộc vào anh. Anh cũng tận lực thu xếp công việc, bất chút thì giờ chị dẫn chào cô. Nhiệm vụ kết thúc rồi à, anh nói. Ừ, Vương Tử Huyên gật đầu, ánh mắt không muốn xa rời lưu luyến mấy giây trên mặt anh. Học trưởng thật quyết định giải ngũ sao Thật không trở về nữa Ừ, đúng là như vậy đó Vậy anh tính sau này làm gì? Còn đang suy nghĩ Đây là lời nói thật Nhưng học trưởng, tại sao không thể không rời đi Anh rất ưu tú Cấp trên cũng muốn giữ anh lại Nửa năm sau anh tùy thời có thể trở lại Anh đã quyết định Anh cắt đứt cô Vương tử huyên nhíu đôi mày thanh tú Nhạ ông thở dài Nếu vậy em không nói nhiều học trưởng anh bảo trọng, anh biết rồi, anh mỉm cười, em cũng vậy. Không có anh chỉ dạy cho em, không biết em có thể hoàn thành công việc không nữa. Sẽ có tiền bối khác. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net